Trần Ninh cùng thống xính đình Đồng Kha từ nhà hàng đi ra, sau đó đến phủ của quốc chủ, Dù giao Trần Ninh lái xe của quốc chủ phù nhân, chiếc xe này lại còn va chạm. Hơn nữa, còn bị người ta đập vỡ. Tuy rằng xe không có chỉ đáng ngại, nhưng mà vẫn phải xin lỗi với cả quốc chủ phù nhân. Hơn nữa, vợ chồng Trần Ninh từ ở bên ngoài đến thủ đô. Trần Ninh cũng lên cùng vợ đi tới hỏi thăm quốc chủ phù nhân. Vương quần mặc sườn xám theo hoa màu xanh tiếp đãi vợ chồng của Trần Ninh. Bà biết được Trần Ninh nạm hỏng xe Cũng không có tức giận Chỉ mỉm cười nói Một chiếc xe mà thôi Tống tiểu thư không sao là được rồi Bà biết gần đây Tần Hằng sắp tự chức Muốn sắp xếp Trần Ninh vào trong nội các Trước khi tự chức Cho nên bà biết rất rõ Trong thời gian ngắn Trần Ninh sẽ không rời khỏi thủ đô Vì thế bà cũng cố ý để Trần Ninh Trao đổi nhỏ hơn với cả giới thượng lưu Ở trong thủ đô Tuy rằng Trần Ninh là đại tướng chiến cường Nhưng mà tốc độ thăng chức của Trần Ninh quá nhanh nữa, vẫn luôn là chấn thủ ở Bắc Cảnh, hiếm có khi cùng với cả nhân vật thượng lưu ở thủ đô Giao Lưu đoán rằng trong giới thượng lưu của thủ đô, rất nhiều người chỉ nghe qua danh tiếng của thiếu soái Bắc Cảnh, không biết rằng bản thân thiếu soái ra làm sao, với nguồn cười híp mắt nói với Trần Đình, cầu cùng Tống Dính Đình đến rất đúng lúc. ngày mai đại thần ngoại giao Kari của Tula Quốc dẫn mọi người đến thăm hoa hạ của chúng ta tối mai sẽ có thịt rượu lớn đến lúc đó rất nhiều là nhân vật quyền quý đều trở về tham dự tiệc sêu và chồng Trần Ninh các cậu cũng đến tham dự đi. Trần Ninh nghe nói rằng bộ trưởng ngoại giao của Tu La Quốc đến thăm thì không khỏi có chút kinh ngạc. Người Hoa Hạ trở thành truyền nhân của dòng người của Tu La xưng là truyền nhân của phái Hoa Hạ cùng với cả Tu La Quốc đều là những nước có lịch sử văn minh lâu đời. Nhưng từ xưa đến nay Tu La Quốc ở trước mặt của Hoa Hạ quốc thì đều giống như là em trai. Lúc bắt đầu, Tu La Quốc vẫn luôn là cống nạp cho Hoa Hạ, cam tâm tình nguyện làm em trai. Nhưng mà từ từ sau đó, Tu La Quốc liền đã không phục, đã bắt đầu muốn đảm đại ca, luôn muốn cùng với cả Hoa Hạ so đấu. Kết quả là năm đó, Tu La Quốc cùng với Hoa Hạ bộc phát một trận đại chiến. Cuối cùng Tu La Quốc thua, đã bị đè trên mặt sát đất, thua vô cùng thảm. Sau khi Hoa Hạ thắng, cũng chính là điểm đến đó thì dừng, thể hiện phong độ của cường quốc lớn. Nhưng La Quốc thua, đáy lòng lại không có phục, vẫn tuyên bố rằng Bắc Cảnh Hoa Hạ là thuộc về họ, nhiều lần muốn xâm chiếm. Hơn nữa, La Quốc vẫn luôn luôn đã phức tạp dòng vòi. Bọn họ muốn năng chứng minh truyền nhân của vòi chi, cường hơn truyền nhân của dòng. Gần đây, La Quốc lần nữa, nóng lòng muốn thử lực lượng quân sự tập trung ở biên giới, muốn tiến vào Bắc Cảnh. Lần này Bộ trưởng Ngoại giao Cary của Tua Lạc Quốc dẫn mọi người đến thăm Hoa Hạ Đoán rằng cũng là vì chuyện này mà đến Trần Ninh nói Sư Nương Cary có biệt danh chính là Bộ trưởng Ngoại giao Bản Tây Sắt Nổi danh Cường Thế cùng với cả Bá Đạo Lần này hắn tới Hoa Hạ Chỉ là sơ tới để thăm dò chúng ta Xem chúng ta có chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với bọn họ hay không Và cũng thăm dò chúng ta có quyết tâm triển khai đại chiến với bọn họ lần nữa không Vâng Huẩn thì gặp đầu, tôi là quốc rất muốn là cùng chúng ta đọ sức, muốn xâm phạm chiếm lấy bắc cảnh của chúng ta. Giá tâm của bọn họ tuy rằng rất lớn, nhưng mà cũng biết rằng chúng ta không dễ đối phó, cho nên bọn họ cũng không dám tùy ý mà làm càn. Lần này, Cari tới là công khai cường thế của họ, có thể là thăm dò chúng ta. Cậu là thống soái bắc cảnh, cậu vừa ở thủ đô tối mai nên đến tham gia tiệc rượu tốt nhất là để cho những người tu la của kadi biết rằng hoa hạ chúng ta tuyệt đối không phải là dễ đối phó như vậy trần đinh liền nói kadi người này tôi đã nghe nói qua cũng sớm đã muốn biết nhưng lại không có cơ hội nhưng vẫn không có cơ hội lần này đúng chính là có cơ hội rồi tối mai tôi nhất định sẽ tham dự tiệc rượu tham gia chiêu đãi những người bạn nước ngoài này thì ra kadi chính là một người làm đại diện của tu la quốc cũng chính là chủ chiến của phái Hai năm trước, cà đi ở Tula Quốc, khắp nơi rêu rào, xâm nhập Hoa Hạ, chiếm lấy Bắc Cảnh, chém đầu chiến thần Hoa Hạ xuống. Cùng với cả thế giới, tuyên bố Bắc Cảnh chính là của Tula Quốc bọn họ. Cùng với cả tuyên bố với cả chuyên nhân của voi, nợ hại hơn chuyên nhân của dòng. Trần Ninh đã sớm muốn gặp tên ngông cuồng, tuyên bố muốn xâm nhập vào biên giới chấn thủ của mình, tuyên bố muốn chém đầu kẻ kia. Ngày hôm sau, Trần Ninh và Tống Sinh Đình, du ngoạn thủ đô, Tống Sinh Đình kéo Trần Ninh đi vào một cửa hàng âu phục cao cấp, muốn chọn cho Trần Ninh một bộ âu phục tốt để Trần Ninh tối nay thể hiện để tham gia cái tiệc rượu. Trần Ninh giả khóc giả cười, không phải rằng là chỉ là tham gia tiệc rượu thôi sao, mặc quần áo bình thường là được rồi, tại sao cứ phải mua quần áo đặc biệt chứ? Tống Sinh Đình mỉm cười nói, tham gia tiệc rượu tất nhiên phải ăn mặc đẹp một chút. Trần Ninh tùy ý nhìn những bộ âu phục Treo ở trong cửa hàng may thủ công kia Phát hiện những bộ âu phục này Đều là hơn tới 10 vạn Mà thậm chí còn tới cả trăm vạn Mà thậm chí thì còn có cả tiền triệu cơ Anh không thiếu tiền Nhưng mà anh không có ủng hộ Cái sự lãng phí như vậy Vì vậy nhìn thấy quần áo đắt tiền như vậy Không thể là không hơi cao mày Rồi nói Quần áo ở đây cũng đắt quá đi Tổng sinh đình tựa trên mạng trao ra được cửa hàng này Nói rằng âu phục Ở đây chính là thủ công của các cửa hàng này đều là đạt tiêu chuẩn cao cấp, mới cùng với cả Trần Ninh tới nơi này để chọn quần áo. Cô biết rằng Trần Ninh không thích khoa trương cũng không thích lãng phí, vì vậy liền giả giọng nói. "Vậy chúng ta cứ chọn mua cái rẻ thôi, không mua loại đắt đâu." Tống Sinh Đình nói xong, nói với cả một phụ nữ nhân viên bán hàng ở bên cạnh. "Xin chào các cô, có áo phục nam rẻ hơn một chút không?" Vừa mới dứt lời, ở bên tai vang lên một âm thanh chua xót và khắc nghiệt. "Ôi Tôi nói này, sao lại nhìn quen mắt thế? Đây không phải rằng là em họ Tống Sinh Đình của tôi sao? Trần Ninh cùng với Tống Sinh Đình Động Kha đều hơi nhú mày đồng loạt quay người Sau đó liền nhìn thấy một cô gái toàn thân ăn mặc đẹp đẽ Thiếu phụ này chính là chị họ xa của Tống Sinh Đình Từ Hải Yến Từ gia chính là nhà sầu 20 năm trước, tài sản chính đã gấp tới 10 lần của Tống Gia Khi mà Tống Sinh Đình học đại học Đã có nửa năm cuối là ở cùng với cả Từ gia, nhưng mà Từ gia xem thường Tống gia, Từ Hải Yến cũng xem thường em họ Tống Sính Đình, nhất là có một lần, có một người nhà giàu có, bà Từ Hải Yến giúp mời Tống Sính Đình ra ngoài uống rượu, sau đó Tống Sính Đình từ chối, Từ Hải Yến liền cảm thấy rằng Tống Sính Đình làm cho cô ta ở trước mặt bạn bè rất là mất mặt. Từ nay về sau khắp nơi sẽ làm khó Tống Sính Đình, gặp mặt chính là các loại ác mồm ác ý. Sau lần đó không lâu sau thì Tống Sính Đình cũng không có sống nhỏ ở nhà tự gia nữa, mà sau này tự gia cũng bởi vì làm ăn càng lớn, chuyển đến thủ đô, hai nhà tự Tống cũng đã nhiều năm không có liên hệ gì. Tống Sính Đình nhìn thấy Từ Hải Yến cũng bất ngờ, hơn nữa biểu cảm có chút khó xử. Cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hóa ra là chị họ tự đã lâu không gặp. Từ Hải Yến tự tiểu phi tiêu nói: Được rồi, từ sau khi cô tốt nghiệp đại học Nhà chúng tôi chuyển đến thủ đô Chúng ta không gặp lại nhau nữa Không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây rồi Lúc trước còn nghe người ta nói chuyện phiếm về cô Nói rằng sau khi tốt nghiệp đại học Bị một kẻ lang thang say rượu cưỡng hiếp Chưa lập gia đình đã sinh con Thiếu chút nữa đã bị đuổi ra khỏi nhà Sao vậy, hiện tại cũng lập gia đình rồi hả Cùng với chồng cô ở thủ đô Bắc Phiêu Sa Nghĩa là người từ ở nơi khác Chỉ sống làm việc ở thủ đô thôi không có hộ khẩu ở thủ đô tống sinh đình nghe vậy thì sắc mặt có chút khó coi nhưng vẫn kiên nhẫn bình tĩnh rồi nói đây là chồng tôi trần ninh chúng tôi không phải bắc phiêu chúng tôi tới đây để du ngoạn mấy ngày thôi từ hải yến nghe vậy được thấy tống sinh đình và trần ninh không mua nổi quần áo đắt tiền còn nói rằng đi tham gia tiệc rượu gì đó trong lòng của cô ta nhận định rằng trần ninh và tống sinh đình là người nghèo bắc phiêu ngay cả tham gia tiệc rượu cũng không có tiền mua quần áo cuộc sống rất là khó khăn cô ta cố ý nhìn tới trần ninh từ trên xuống dưới hỏi không biết vì trần tiên sinh này là công tử nhà giàu nào vậy đó cha mẹ làm gì một người phụ nữ giàu có như từ hải yến đừng nói rằng là người làm công bắc phiêu cô sẽ là coi trọng mà cho dù có là danh nhân cô ta cũng sẽ không có coi trọng cũng chỉ là có quyền thiếu nhà giàu cô ta mới có thể công nhận mà thôi cho nên rằng cô ta mở miệng đã hỏi rằng cha mẹ Trần Ninh làm gì là quan chức cao cấp hay là thương nhân giàu có Trần Ninh bình tĩnh nói tôi không phải là công tử nhà giàu hơn nữa cha mẹ cũng đã qua đời rồi Từ Hải Yến nghe vậy không khỏi cười nhạo à cha mẹ chết rồi thì ra là mồ côi sao cho dù em họ có bị người khác bạo hành không còn là khuê nữ nữa thì cũng không cần phải là cam chịu gà cho một người mồ côi chứ <cười> Trần Ninh nghe vậy, ánh mắt hiện lên một vẻ lạnh lùng, đồng dính tỉnh ý thức được rằng Trần Ninh sắp tức giận rồi, cô vội vàng kéo Trần Ninh lại, ý bảo rằng Trần Ninh không nên so đo với Từ Hải Yến, đồng thời cô lạnh lùng nói với Từ Hải Yến, "Chị họ, xin tích chút khẩu đức đi, đừng để cho người ta coi thường chị." Từ Hải Yến nghe vậy giận sôi nói, "Ý cô là sao? Cô tính là cái thá gì chứ? Cái đồ sách nát, cô cũng xứng để xem thường tôi ư?" Giám đốc cửa hàng Cao Thiến nhìn thấy hai vị khách cãi nhau thì vội vàng chạy tới giảng hòa Từ Hải Yến nhìn thấy giám đốc của cửa hàng Cao Thiến thì lập tức chỉ vào Tống Sinh Đình Quản lý cửa hàng cao cấp, tôi là VIP cao cấp của cửa hàng cô Bây giờ tôi muốn các cô đuổi đám người cô hủ này ra khỏi của nơi này Cái bọn mồ côi ít nghèo này cùng tôi ở đây cùng với cả một cửa hàng để mua quần áo Tôi cảm thấy quả thực chính là hạ thấp thân phận cùng với cả phẩm giá của tôi Các người hãy mau đem bọn họ đuổi ra ngoài cho tôi. Từ Hải Yến hàng năm chi tiêu ở đây rất nhiều. Cao Thiến và những người khác đều biết cô ta. Biết người phụ nữ này chính là khách hàng lâu năm ở trong cửa hàng, thần tài của bọn họ. Tuy rằng Cao Thiến có chút khó xử, nhưng mà cũng cố gắng nói với cả nhóm người của Trần Ninh cùng với Tống Sinh Đình cùng cả Đồng Kha. Xin lỗi, các vị không thể ở chỗ này mua quần áo. Các vị sẽ làm cho khách quý của chúng tôi cảm thấy thấp kém. Mời các vị lập tức dậy đi. Tống Sĩ Đình tức giận đến mức mặt sắp trắng bệch cả xa xoài Từ Hải Yến, hai tay khoanh tay lại, vẻ mặt đắc ý Trần ninh định nói Tôi đi tới chỗ nào, còn chưa có thử qua bị người ta đuổi ra ngoài như vậy đâu Từ Hải Yến cười định nói Vậy thì hôm nay anh sẽ thử qua rồi đó, cô đi Trần ninh lấy điện thoại di động ra, nhìn gọi điện thoại cho điện trữ Cho anh 10 phút, nhanh chóng thu mua lại cửa hàng quần áo phong độ cho tôi Cái gì? Thu mua cửa hàng quần áo phong độ sao? Cửa hàng quần áo này có giá trị tới vài tỷ, chỉ riêng những bậc thầm thọ may Ý một năm nương cũng đã hơn một tỷ rồi. Tiểu tử này, ngay cả mua quần áo cũng không nỡ mua đất tiền, thế mà nhưng khoe khoang lại muốn rằng muốn mua lại cả cửa hàng của quần áo phong độ. Đám người từ Yến và cả Cao Thiến đều chính là một vẻ mặt cười nạnh, giống như nhìn kẻ ngốc Trần Ninh vậy. Từ hải Yến hơi cười nạnh nói, Một người nghèo, ngay cả quần áo cũng không nỡ muốn hết tiền, lại nói rằng muốn mua cả cửa hàng thủ công cao cấp nhất thủ đô sao. Nếu như tôi không biết anh là một người mộ côi bắc phiêu, tôi còn thiếu chút nữa liền tin đó nha. <cười> Giám đốc cửa hàng Cao Thiến nói với cả Trần Linh, tiền dinh à, người nghèo là người nghèo, ngay cả khi anh khoe khoang khoác nát, lợi hại hơn nữa, thì cũng không thể cứu vãn được tôn nghiêm của mình đâu. Nếu như tiên sinh không muốn bị là nhân viên bảo vệ của cửa hàng chúng tôi đuổi ra ngoài Vậy thì mời các anh tự mình giải đi cho Tống Sinh Đình và Đồng Kha đều vô cùng tức giận Trần Ninh thì vẫn như trước vẻ mặt ôn hòa Anh bình tĩnh nhìn tới từ Hải Yến cùng với cả Cao Thiến thản nhiên rồi nói Vừa rồi tôi đã nói rồi trong vòng 10 phút cửa hàng quần áo này sẽ bị tôi mua lại Đến lúc đó người bị đuổi ra ngoài chỉ có là hai người các cô thôi Cao Thiến trầm xuống lạnh lùng nói Tiền sinh, nếu như anh không biết điều, vậy tôi chỉ có thể gọi nhân viên bảo vệ đến để đuổi các anh ra ngoài thôi Nói xong, cô ta chuẩn bị dặn nhân viên bán hàng ở bên cạnh đi gọi nhân viên bảo vệ Thế nhưng mà, ánh mắt từ Hải Yến nãy lênh nợ chuyển sang hai cái, liền ra tay ngăn cản cô ta Về mặt từ Hải Yến cười lệnh nói Cao giám đốc, đừng vội gọi bảo vệ đuổi bọn họ Người này không phải khoác nát, nói trong vòng 10 phút sẽ mua cửa hàng của các cô sao? Chúng ta cứ đợi 10 phút để xem bộ mặt của vợ chồng họ sau khi lời nói dối của anh ta bị bạch trần. Cao Tiến mỉm cười khen ngợi. Vậy thì được, tất cả đều dựa theo lời của từ tiểu thư nói. Chúng ta không thể chờ đợi muốn được xem kết quả anh ta như thế nào đây sao. Vẻ mặt của đám người từ Hải Yến và Cao Tiến cười nảnh chờ xem trò cười của Trần Ninh. Thời gian trôi qua từng phút một. Từ Hải Yến nhìn thời gian ở trên đồng hồ vừa muốn nói rằng 10 phút sắp đến rồi. Nhưng đúng lúc này, ở bên ngoài bỗng nhiên rầm rầm tới rất là nhiều xe sang Sau đó, một người đàn ông trung niên đeo kính vàng, mang theo cặp tài liệu mang theo một đám thủ hạ mặc âu phục ra, vội vàng tiến vào. Cao Thiến nhìn thấy người đàn ông kính vàng này liên dạo tới ngây người tốt nên triệu tổng. Thì ra, người đàn ông này không phải ai khác, chính là giám đốc điều hành của cửa hàng quần áo phong độ triệu thiên nhiên. Cửa hàng quần áo phong độ, ngoại trừ ông chủ gia, thì chỉ có vị trí triệu thiên nhiên mới là cao nhất. Triệu thiên nhiên không chỉ là giám đốc điều hành của các cửa hàng quần áo phong độ, mà còn là một nhà thiết kế hàng đầu nổi tiếng thế giới, đã giành được rất nhiều giải thưởng quần áo quốc tế, rất là hoan nghênh ở trên thị trường. Từ Hải Yến, càng chính là phan hâm mộ trung thành của triệu thiên nhiên, giống như là triệu thiên nhiên thiết kế trang phục cô ta đều mua về hết vậy. Cô ta nhìn thấy Triệu Thiên Nhiên thì cũng không tự chủ được, liền nghênh đón, vui mừng kinh ngạc rồi nói: "Xin chào thiết kế kỹ thuật Triệu, tôi là Phan Trung Thành của cô." Triệu Thiên Nhiên thì lại đối với hai người Từ Hải Yến và Cao Thiến như là không thấy, đưa tay đẩy hai người các cô ra, mang theo một đám luật sư cùng với cả tổ khả, bước nhanh tới trước mặt của Trần Ninh. Ông ta cung kính khom lưng hành lễ: "Xin chào Trần tiên sinh, tiểu nhân chính là giám đốc của cửa hàng quần áo này, Triệu Thiên Nhiên." đám người của Cao Thiến và Từ Hải Yến nhìn thấy cảnh này chặn tròn mắt ngay ở tại chỗ, mà cảnh tượng sau đó thì càng làm cho các cô mở rộng tầm mắt hơn. Triệu Thiên Nghiên từ trong cặp lấy ra một chồng hợp đồng, nịnh bợ đưa cho Trần Ninh. Trần Ninh vài phút trước cửa hàng của chúng tôi đã được ngài phát ngợi mua lại, đây chính là hợp đồng mua bán, ngài ký vào trên đó, cửa hàng này chính là của ngài rồi. Trần Ninh lại nùng nói, đây là tủ quần áo tôi mua cho vợ tôi. Ông bảo tôi ký tên làm gì chứ, để cho vợ tôi ký tên lên đi. Nơi này vừa nói ra, chẳng những triệu thiên nhiên đều là trận tròn mắt, mà vẻ mặt của Tư Hải Yến cùng với cả Cao Thiến thì càng chấn động hơn. Cửa hàng quần áo phong độ nằm ở chỗ đường phồn hoa nhất của thủ đô, trang trí xa xỉ và sang trọng nhất. Ngoài ra ở phía sau còn có rất nhiều các nhà thiết kế đỉnh cao. Thầy may thợ may vân vân giá trị tới hơn 30 tỷ Nhưng mà Trần Ninh muốn mua một cửa hàng quần áo đắt tiền như vậy Chỉ là để mua một tủ quần áo cho vợ mình ư Khiếp sợ, ngưỡng mộ, đố kỵ và những cảm xúc khác Nhao nhau ở trên mặt của Từ Hải Yến Làm cho cô ta hẳn đến cắn răng, đố kỵ muốn phát điên lên Triệu thiên nhiên rất là nhanh liền lấy lại tinh thần từ ở trong chấn động Ông ta cuống quyết đi tới trước mặt của Tống Sinh Đình Cung kính mời Tống Tiểu Thư ký hợp đồng Tống Sinh Đình ở dưới sự mỉm cười khích nệ của Trần Ninh Còn dưới cả sự thúc giục chấn động của Động Kha, đỏ mặt ký tên. Cô cảm thấy rằng không phải rằng là giá trị của cửa hàng quần áo, mà chính là tâm ý của Trần Ninh. Trần Ninh thấy Tống Sinh Đình ký tên, sau đó can dặn Triệu Thiên Nhiên. Sau này, ông vẫn là giám thốc, tất cả các hoạt động vẫn thuộc về âm. Đồng thời, ông cùng với tất cả các nhà thiết kế, thợ may và tất cả các nhân viên, toàn bộ được tăng lương 10%. Đám người của Triệu Thiên Nhiên nghe vậy thì mừng rỡ liên tục nói cảm ơn. Trần Ninh lại chỉ vào Cao Thiên nói Nhưng mà người đứng đầu của cửa hàng này Ông đuổi đi cho tôi Mãi mãi không thể nữa Triệu tiên nhân nhìn về phía của Cao Thiên trầm mặt nạnh đùng để nói Cô đã bị sa thải Lập tức từ lơi lề cút ra ngoài Cao Thiên không có trình độ học vấn gì Thật phất phả Nhờ từ khi còn nhỏ đã bán hàng Từng bước leo lên chế tới vị trí giám đốc Của cửa hàng Không ngờ nhiều năm cố gắng lại chỉ trong một buổi sáng Bị đánh bay trở về mức thấp nhất Cô ta vừa hối hận vừa lại đau buồn Nhìn không được quả lên một tiếng liền khóc Chỉ tiếng ở trên thế giới Không có thuốc hối hận mà uống Biết sớm vậy sao lúc trước còn như thế Trần Ninh gan dặn triệu thiên nhiên Sa thải cao thiến Lập tức lại chỉ vào vẻ mặt của từ Hải Yến Ở bên cạnh đã sớm trở nên cực kỳ khó coi đoán Còn có tên cô gái này nữa, đưa cô ta vào danh sách đen của cửa hàng chúng ta, sau này cấm cô ta vào cửa hàng mua bất cứ thứ gì. Loại phụ nữ có phẩm chất kém như này, mà quần áo thương hiệu của chúng ta, quả thực chính là mất mặt thương hiệu của chúng ta, kéo theo đẳng cấp của thương hiệu chúng ta xuống mất. Lúc trước tự hại Yến chăm trọc trận Ninh và Tống Sinh Đình là người nghèo. Còn nói rằng Trần Ninh và Tống Sinh Đình kéo phẩm chất của cô ta xuống. Nhưng không ngờ hiện tại Trần Ninh lại gọi ông đập nâng ông. Cô ta đỏ bừng mặt, thiếu chút nữa phun cả máu. Lòng hư vinh của cô ta rất mạnh, luôn tự hào về việc ăn mặc ở đây. Cảm thấy rằng mình cao cao tại thượng. Nhưng không ngờ bây giờ lại bị cho là kéo phẩm giá xuống rồi. Cô ta tức giận đến thiếu chút nữa thì nà nhồi cả máu não. Cô ta tức giận lại trêu chọc Tôi là khách hàng lâu lăm ở đây, tôi là phíp cao cấp ở đây, ai dám đuổi tôi ra ngoài. Triệu thiên nhiên, quay người gọi mấy nhân viên bảo vệ, dáng người cao lớn cân dặn để nói. Đem người phụ nữ này, đuổi ra ngoài. Mấy nhân viên bảo vệ nghe vậy, giống như là năm mới bắt heo vậy. Nắm tay túm chân, mặc kệ từ Hải Yến kêu gào sáy rụa, mạnh mẽ kéo từ Hải Yến ra ngoài, nhìn ném xuống đường. Con phố này chính là con đường dành riêng cho người đi bộ, thương mại cao cấp. Những người đến đây để mua sắm là những người không giàu thì cũng có rất nhiều tiền. Từ Hải Yến giống như là một bà già bị điên, bị người ta đuổi ra khỏi cửa hàng vậy, khiến cho không ít người nhao nhao liếc mắt, thậm chí còn có người cầm điện thoại di động chụp ảnh gửi cho bạn bè. Lần này Từ Hải Yến xem như là đã tựa giới thượng lưu của xã hội thủ đô mất mặt ném đến tận nhà rồi. Tống sinh Định nhìn tới Từ Hải Yến đặc biệt chật vật, cô ta cười khổ nói với Chặt Định: "Chồng à, Quả thật, anh không cần phải so đo với chị ta mà Hơn nữa, mua một cửa hàng quần áo lớn như vậy cũng quá xa xỉ rồi Trần Linh mỉm cười nói Cần thiết, bắt nạt anh thì có thể Nhưng bắt nạt vợ anh tuyệt đối là không được Thiên vương lão tử cũng là không được Đồng Ga tiến đến ở bên tai của Tống Sinh Đình cười hì hì nói Chị, anh sẽ đối với chị thật tốt đó Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Sinh Đình ửng hồng Ở trong mắt lại tràn gặp hạnh phúc đồng đậm Màn đêm buông xuống, đèn vừa mới lên, Trần Ninh cùng với Tống chính Đình mặc lễ phục mang theo điện trừ cùng đồng kha đúng giờ xuất hiện tại khách sạn Quốc Tân. Tối nay, triều đáy trưởng ngoại giao của Tula Quốc, Cary, đã tổ chức một bữa tiệc siêu tại khách sạn Quốc Tân. Nhóm người của Trần Ninh vừa mới đi tới, cửa của khách sạn Quốc Tân đã bị nhân viên bảo vệ mặc đồng phục màu đen ngăn lại, dẫn đầu nhân viên bảo vệ mặt chữ Quốc trầm giọng điền nói Mời các vị xuất trình thư mời tiệc siêu. Nhóm người của Trần Ninh nghe vậy sửng sốt. Bọn họ không có thư mời. Nào quốc chủ phu nhân mời bọn họ đến tiệc rượu bằng miệng. Nước ấy, quốc chủ phu nhân cũng không đưa cho bọn họ thiệp mời. Ngoài ra, với thân phận của Trần Ninh, ngày thường ra vào bất cứ nơi nào đều không cần thiệp mời. Chẳng qua tối nay, những nhân viên bảo vệ ở khách sạn Quốc Tân cũng không biết rằng Trần Ninh nên mới kiểm tra thiệp mời của Trần Ninh. Trần Ninh cười nói, chúng tôi không có thiệp mời. Nhân viên bảo vệ mặt chữ Quốc nghe nói nhóm người của Trần Ninh không có thiệp mời hơi có nhứa mày đang muốn hỏi rõ tình huống nhưng vào lúc này ở bên cạnh lại vang lên một âm thanh quái dị. ôi, đây không phải rằng em họ có tiền cùng em sẽ họ sao? Trần Ninh cùng Tống Chính Đình còn có cả mọi người ở hiện trường đồng loạt nhìn về phía của âm thanh truyền đến. Sau đó thì liền nhìn thấy một cô gái trang điểm đậm đang tựa vào bên cạnh một người đàn ông mặc tây phục cao gầy. Cô gái này lại chính là Tự Hải Yến, người đàn ông cao gầy chính là chồng cô ta, Lý Khôn. Tự Hải Yến và chồng cô đến để dự tiệc tiệu của tối nay, cô ta không ngờ rằng lại gặp Trần Ninh và Tống Sinh Đình ở đây. Cô ta nhìn thấy Trần Ninh và Tống Sinh Đình vì không có thiệp mời mà, mà bị nhân viên bảo vệ ngăn không cho vào, cô ta liền cảm thấy hạ hề, cảm thấy rằng cơ hội lấy lại danh dự của cô ta đã đến rồi. Cô ta lấy ra một phần tiếp mời mạ vàng, đắc ý đưa cho nhân viên bảo vệ cửa xem. Đồng thời, cô ta cười nảnh nhìn tới nhóm người của Trần Ninh và Tống Sinh Đình châm chọc rồi nói Chẳng chẳng, các người không phải rất giàu có sao, cửa hàng quần áo mấy tỷ, nói mua liền mua, sao lại muốn tham gia tiệc rượu lại không vào được vậy? <cười> nhà giàu mới nổi, chính là nhà giàu mới nổi. Các người cho rằng có chút tiền nên có thể chen vào giới thượng lưu quyền quý. Các người thật sự chính là đang làm mơ rồi. Tiền ở trước mặt của quyền lực. Cái gì cũng không bằng. Các người có nhiều tiền cũng vô dụng. Chúng tôi có quyền có thế. Liệu phút có thể chơi đùa chết các người? Khuấy miệng Trần Ninh hơi nhếch lên. Nghe cô nói vậy, các cô rất có quyền thế nhỉ? Từ Hải Yến cười nảnh. Tương nhiên rồi, giới thiệu với anh một chút. Còn có cả em họ đáng thương của tôi nữa. Vị này chính là chồng tôi ní khôn. Một trong những thông Dịch viên của bộ phận ngoại giao. Tuổi còn trẻ đã làm cấp phó sự tiền đồ vô hạn đó nhà. Hơn nữa tối nay chồng tôi tới đây tham dự tiệc rượu là được giao nhiệm vụ nặng này. Cấp trên nói rằng tối nay thiếu soái Bắc Cảnh cũng sẽ tham dự tiệc rượu. Chồng tôi chính là được sắp xếp làm thông dịch viên của thiếu soái. Chuyện ra giao tiếp với cả những đại thần ngoại giao của là quốc đó. Thiếu soái Bắc Cảnh các người có biết không? Tối nay chồng tôi may mắn được làm phiên dịch ngoại ngữ cho thiếu xoáy đó. Nếu như có thể được thiếu xoáy nhìn nhiều một chút thôi, được thiếu xoáy nhớ ký một chút thôi, vậy thì sắp bay lên ngút trời rồi. Trần Ninh cùng với cả Tống Sinh Đình Điền Trừ, Động Kha, hai mặt nhìn nhau. Lúc này bảo vệ phụ trách kiểm tra thiệp mời, đã trả lại thiệp mời cho Từ Hải Yến, nói rằng thiệp mời không có vấn đề gì, có thể đi vào. Từ Hải Yến cầm thư mời, cười như không cười, nói Ừm. Um. Bảo vệ, giờ theo quy tắc thiệp mời của chúng tôi, có thể mang theo nhóm người thân và bạn bè của tôi vào không? Nhân viên bảo vệ liền nói, có thể. Từ Hải Yến nhìn về phía của Trần Ninh, cũng thấy Tống chính Đình cười lạnh nói, nghe thấy không, trời mời của tôi có thể dẫn các người vào đó. Nhìn các người ăn mặc quần áo tươi sáng, chắc cũng đã vô cùng muốn đi vào tham gia tiệc rượu tối nay phải không? Tiệc rượu tối nay, chẳng những có ngoại trưởng của Ngoại giao Tula Quốc, Kari, tham dự, còn có chiêu đại đại quan nội các cùng với cả lãnh đạo tham dự, thậm chí thì quốc chủ phu nhân cùng với cả thiếu soái Bắc Cảnh cũng đều tham dự. Trong giới thượng lưu thủ đô rất là nhiều quyền quý tiêu đầu đều nào muốn đi vào đó nhà. Có thể tiếp xúc gần gũi với cả đại quan nội các, quốc chủ phu nhân, thậm chí là thiếu soái Bắc Cảnh. Uy phong này sau 30 năm thì vẫn có thể khoe khoang. Từ Hải Yến cảm thấy rằng Trần Ninh và Thống Sinh Đình là những người giàu có mới nổi không có quyền Nóng nòng nhất chính là để kết giao lãnh đạo quyền quý Nhất định sẽ vô cùng muốn tham gia tiệc diệu rồi Cô ta ngoài cười nhưng trong không cười rồi nói Nếu hai người đồng ý quỳ xuống cầu xin tôi Có lẽ tôi vui vẻ rồi nên có thể dẫn các ngươi vào đó Trần Ninh lạnh lùng nói Chúng tôi không cần cô đưa vào, chúng tôi có thể tự mình vào mặt khác tốt nhân coi lên thu hồi ánh mắt hành vi như là một người phụ nữ đánh giá đá trước mặt của tôi đi cô ở chỗ của tôi còn muốn ăn dao quấn sao từ hải yến nghe vậy bừng bừng giận dữ đang muốn nổi giận tuy nhiên chồng cô chính là lý khôn đã giữ cô ta lại lý khôn giơ tay đỡ kính khinh miệt nhìn thoáng qua nhóm người của trần ninh và tống xính đình hờ đại nhiên nói vâng em đừng chấp nhận những người giàu mới nổi nhạc quầy đó cấp độ của chúng ta họ mãi mãi không tiếp xúc được đâu Chúng ta mau đi vào đi, ngộ nhữ như thiêu Soái đã tới. Anh không kịp thời chạy tới làm thông dịch viên cho thiêu Soái Vậy thì xong đời rồi. Từ Hải Yến nghe vậy nên trục liên nói. À đúng vậy, chúng ta đi gặp thiêu Soái quan trọng hơn. Đừng có ở đây cùng với nhà giàu mới nổi, quê mùa này nữa. Hai người nói xong liền chuẩn bị đi vào. Trước khi đi, từ Hải Yến còn quay đầu cười nhạo Trần Ninh cùng với Tống Sình Đình rồi nói. Em họ, em sẽ chúng tôi đi trước nha. Các người phải nhanh chóng vào đấy. Tôi ở bên trong chờ các người Các người đừng ngay cả cửa cũng sẽ không tiến vào được đó Như vậy sẽ làm tôi quá thất vọng đó nha <cười> Nói xong cô ta cùng với cả chồng đắc ý đi vào Một đám bảo vệ có mặt nhìn tới Trần Ninh Bảo vệ mặt chữ quốc cầm đầu ngược lại không có ý khinh bị Trần Ninh Chỉ là làm việc theo nguyên tắc mà thôi Vị tiên sinh này Khánh mời được mời vào trong tiệc rượu tối nay Đều có thiệp mời Anh không có thiệp mời Chúng tôi dựa theo quy tắc, không thể để cho các anh vào, anh nên hỏi ở bên mời, có phải rằng quên mời anh không? Hoặc là anh có thể báo tên cùng với cả thân phận của anh, tôi cho người xác minh Trần Đinh mỉm cười nói, tôi là Trần Đinh, qua là quốc chủ vô nhân mời tôi bằng đời, bà ấy cũng không đưa thiệp mời cho tôi Các nhân viên bảo vệ tại hiện trường nghe vậy thì kinh hãi, lại là khách quý mà quốc chủ vô nhân chính miệng mời bọn họ lại hơi xác nhận liền phát hiện dáng người của đàn ông cao ngất trước mắt này chính là thiếu soái bắc cảnh chiến thần của hoa hạ trần ninh hơn một chục nhân viên an ninh tại ở hiện trường tất cả đều là nhân viên an ninh từ ở nội các bọn họ biết được thân phận của trần ninh sợ tới mức vội vàng đứng thẳng giơ tay nhiệt chào cung kính nói cùng người thiếu soái trần ninh cười cười kéo tống chính đình cùng với cả điền chữ cùng với đồng hạ từ từ đi vào tại bữa tiệc có những người nghệ sĩ dương cầm đang chơi piano, diều sâm banh ở khắp mọi nơi. bàn ăn đặt một loại các món ăn tinh xảo. hiện trường đã có vô số khách mời. nam thì áo phục dài xa, nữ thì váy xinh đẹp, đều bưng diều sâm banh đang đứng cùng một chỗ nói chuyện. hai người từ hải yến cùng với cả lý khôn vừa mới cùng nhóm người quen biết chào hỏi, lại bỗng nhiên phát hiện tới nhóm người của trần ninh với cả thống chính đình đã đi vào. lý khôn thì nhíu mày, làm sao bọn họ vào được vậy? Từ Hải Yến tức giận nói Nhất định là dùng tiền mua nhân viên bảo vệ phục vụ khách sạn rồi Nhân viên phục vụ nén dẫn bọn họ từ ở cửa sau lọt vào Đáng ghét Bây giờ em đi tố cáo bọn họ Bảo vệ binh duy trật tự ở tại hiện trường Bắt bọn họ lại Trần Ninh cùng Tống Sinh Đình mang theo điện trữ Động Kha Vừa mới đi vào Bỗng nhiên liền nhìn thấy Ní Khôn cùng với từ Hải Yến Mang theo một đội vệ binh cầm súng đạn thật đi tới Từ Hải Yến chỉ vào Trần Ninh và Tống Sinh Đình Nói với cả đội trưởng vệ binh cầm đầu Tôi tối giác bọn họ Bọn họ là những người giàu mới nổi ở nông thôn Cũng không biết rằng cũng không có bất cứ thiệp mời nào Mua chuộc nhân viên bảo vệ để nền vào Các người mau đem những người giàu mới nổi ở nông thôn này bắt lại, Trừng phạt nặng lệ cho tôi Đội trưởng vệ binh tên là Hoàng Vĩ Cường Anh ta dẫn đầu một đại vệ binh Tối nay phụ trách công tác trật tự An toàn hiện trường và của buổi tiệc Đảm bảo rằng tối nay lãnh đạo cũng khách quý Sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì bất chắc Tiệc rượu tối nay Chuyên chiêu đãi đại thần ngoại giao Tu La Quốc Tham dự ngoại trừ lãnh đạo nội các xa Thì quốc chủ phu nhân cũng sẽ xuất hiện Thậm chí nghe nói rằng Thiếu xói bắc cảnh cũng sẽ xuất hiện Hoàng Vĩ Cường bọn họ vô cùng cẩn thận Không dám xuất hiện bất cứ sai sót nào cả Nghe từ Hải Yến báo cáo Nhóm người Trần Ninh không có thiệp mời Là thừa nước đục thả câu nền vào Nên anh ta đặc biệt coi trọng lúc này anh ta nghiêm túc nhìn tới nhóm người Trần Ninh trầm giọng hỏi Tiền Sinh có tiền xuất trình thiệp mời của ngài để chúng tôi kiểm tra một chút không Lý Khôn và Từ Hải Yến đều hí mắt nhìn tới trầm trầm nhóm người của Trần Ninh Trần Ninh mỉm cười nói tôi không có thiệp mời nơi này nói ra mọi người ở xung quanh đều sửng sốt mọi người cho rằng nhóm người Trần Ninh nhất định sẽ giải thích hoặc là giả hoạt không ngờ Trần Ninh lại trực tiếp thừa nhận là không có thiệp mời Đội trưởng vệ binh Hoàng Vĩ Cường khẽ như mày Khói miệng của Lý Khôn thì nhét lên lộ ra một nụ cười nạnh Từ hải yến càng nhịn không được tác ý kêu lên Nhìn xem nhìn xem đi Tôi nói rằng những người giàu mới nổi ở nông thôn Bọn họ không có thiệp mời Nào lẹn vào đó Anh ta cũng đã thừa nhận Không có thiệp mời rồi Các người còn chờ cái gì nữa liền bắt những con chuột đông đôn này Ném vào tù sự phạt nặng đi Hoàng Vĩ Cường nhìn thấy Trần Ninh tựa trên xuống dưới hỏi Tiền sinh, anh có thể giải thích rằng tại sao anh không có thiệp mời nhưng vẫn có thể vào không? Trên ninh mỉm cười nói, rất đơn giản, tôi nói với nhân viên bảo vệ ở cửa thân phận của tôi, bọn họ liền cho tôi vào thôi. Từ Hải Yến nghe tới, liền nhịn không được cười nành. Từ báo thân phận liền cho vào Ha, anh cho rằng mình là ai vậy? Anh cho rằng mình chính là lãnh đạo hay là thủ trưởng sao? Hoàng đội trưởng à, không cần nói nhảm với bọn họ, bắt loại toàn bộ những tên tiểu tử này là được rồi. Tính cánh của Hoàng Vĩ Cường chín chắn Anh ta cũng không tùy tiện sàng bậy Mà định làm rõ thân phận Trần Ninh trước rồi nói sau Anh ta trầm giọng nói Vị tiên sinh này Có thuận tiền cho chúng tôi biết danh tính của anh không Trần Ninh bình tĩnh nói Tôi là Trần Ninh Những người ở xung quanh nghe được Trần Ninh tự giới thiệu ngắn gọn Tất cả đều ngần cả người Đều có cảm giác một câu Tôi là Trần Ninh là xong rồi Từ Hải Yến bật cười Chỉ thế thôi sao Lý Khôn cũng đã cười lạnh nơi nói Người này chính là một kẻ ngốc rồi. Bây giờ chúng ta muốn biết thân phận của anh ta đâu phải chỉ là tên chứ. Hoàng Vĩ Cường thì lại nghi ngờ nhìn tới Trần Ninh. Khi mọi người giới thiệu bản thân của mình, họ thường kèm theo một thứ chức danh gì đó. Chỉ có những người rất tự tin, nốt giới thiệu bản thân mình, chỉ mới nói tên mà thôi. Hoàng Vĩ Cường thấy khí chất bình tĩnh ở trên người của Trần Ninh, giống như phát hiện Trần Ninh không đơn giản. Đồng thời, anh ta có cái cảm giác rằng Trần Ninh nghe rất quen tai. Bỗng nhiên trong đầu của anh ta hiện lên một bóng người mặc áo anh Tuấn, chiến thần uy phong đẫm nhiệt, thiếu soái Trần Ninh. Con mắt anh ta đột nhiên mở to, vẻ mặt chấn động. Anh ta cuối cùng cũng phản ứng lại. Thì ra, người đàn ông dáng người cao ngất, đôi mắt như dao trước mặt này, này chính là thiếu soái bắc cành. Vợ chồng của Nicole và Tử Hải Yến vẫn đang nói không ngừng, cười nhạo Trần Ninh. Tử Hải Yến cười lạnh điện nói. Hoàng đội trưởng đang hỏi người này thân phận là cái gì Anh ta không có báo chức vụ cùng với cả công việc Cũng không báo bối cảnh gia đình Chỉ nói tên Anh ta cho rằng anh ta rất dễ dùng sao Ní Khôn cười nói Nhìn mùa rằng tự tin của anh ta Khi tự báo tên xem Không biết rằng còn tưởng rằng Mình chính là đại thủ trưởng nào đó Từ Hải Yến cười nảnh Con người mồ côi này là thủ trưởng <cười> Tôi nhộ vào Ní Khôn liền nói Này Hoàng đội trưởng tôi thấy các người không cần phải nói nhảm với người này nữa, mau bắt anh ta lại đi. để tránh khiến cho đại thần ngoại quốc, tua La quốc bọn họ, còn có cả thiếu soái nữa, các vị cách lãnh đạo, cùng với cả quốc chủ phu nhân, bộ trưởng ngoại giao, bọn họ tới rồi, tạo thành ảnh hưởng tệ, chính là song đòi đó. tư hải yến ùa nào để nói, được rồi được rồi, mau bắt bọn họ lại đi. vẻ mặt của trần ninh bình tĩnh, thậm chí ở khóe miệng còn hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạo như có như không. Lúc này Hoàng Vĩ Cường cuối cùng cũng tựa trong chấn động lấy lại tinh thần Về mặt anh ta hoảng sợ Hông hăng chừng mắt nhìn tới Lý Khôn Cùng với cả từ Hải Yến một cái quát Các người im miệng lại Ngay sau đó ở Trong ánh mắt kinh ngạc của Lý Khôn Và từ Hải Yến Anh ta nhanh chóng sửa sang lại quân phục một chút Sau đó đứng thẳng tắp như là súng trường ngẩng đầu ướn ngực Mắt không nghiêng lớn kiếng kêu lên Nghiêm Chào Các vệ binh ở phía sau anh ta, tuy rằng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà vẫn tuân theo mệnh lệnh là quy tắc đầu tiên của một người lính. Hơn 20 vệ binh động tác chỉnh tề đứng nghiêm cùng giơ tay nơi trào. Hoàng Vĩ mạnh mẽ liền nói, chào thủ trưởng, chào thủ trưởng. 20 vệ binh cũng đã theo Hoàng Vĩ Cường lớn tiếng kêu lên, đội vệ binh đứng nghiêm chào hỏi. Điều này chẳng những là khiến cho Lý Khôn cùng với từ Hải Yến trận mắt há hốc mồm. Còn thu hút tới những ánh mắt không ít của những người ở hiện trường của tiệc rượu. Mọi người đều tò mò nhìn tới trận, Ninh. đoán thân phận của Trần Ninh ra là gì? Từ Hải yến nhìn không được kêu lên. Thù trưởng, ứ, rõ ràng là bọn họ chính là kẻ nưa đảo, không có tiệp mời liền vào. Sao lại trở thành thù trưởng rồi? Nghĩ khôn cũng không nhịn được, đặt ra câu hỏi. Phải đó, Hoàng đội trưởng, anh có nhầm chỗ nào không? Hoàng viết cường nạnh đúng nhìn tới vợ chồng của Lý khôn một cái. Sau đó... Chính là kính trọng Trần Ninh trầm giọng để nói Không có sai Ngày ấy là chiến thần trong lòng quân nhân của chúng tôi Thiếu xoáy Trần Ninh Thiếu xoáy Trần Ninh Ní Khôn và Tự Hải Yến nghe vậy Có thể không khỏi run lên sao Về mặt kinh hãi nhìn tới Trần Ninh Lúc này Ní Khôn mới nhận ra Tên thiếu xoáy hình như thật sự chính là Trần Ninh Vì thiếu xoáy trước mắt này Chính là thiếu xoáy tối nay Anh ta chịu trách nhiệm giúp phiên dịch ngoại ngữ Đây điều này chính là thự thật hay nói chỉ là xảy ra vấn đề trùng tên. Về mặt của Từ Hải Yến cũng chất động nhìn tới Trần Ninh, còn có cả Tống Diên Đình ở bên cạnh của Trần Ninh. Nếu Trần Ninh là thiếu sót, vậy Tống Diên Đình chẳng phải rằng là thiếu sót phu nhân sao? Trong nháy mắt trong lòng của cô ta đố kỵ đến phát điên lên, đồng thời cũng đã hong hăng phủ nhận ý nghĩ này. Tống Diên Đình làm sao có thể là thiếu sót phu nhân được? Trần Ninh trước mắt này nhất định không phải rằng là thiếu sót, mà nhất định chỉ là kẻ nửa đạo thôi. Đúng, chắc chắn là kẻ nửa đạo. Từ Hải Yến chỉ vào trận ninh lướt tiếng để nói Giả, anh ta nhất định là giả Anh ta nhất định không phải rằng là thiếu soái đâu Lý Khôn cũng lấy ra lại tinh thần Cười lạnh rồi nói Đúng vậy, thiếu soái tham dự tiệc chiêu đãi Ngoại giao tu La quốc Quan trọng như vậy, nhất định sẽ là mặc trang phục Âu phục của thiếu soái. Hơn nữa, ở bên cạnh thiếu soái Nhất định sẽ đi theo rất nhiều là cảnh vệ viên Tên này nhất định là giả Là giả rồi Một đám vệ binh hoàng phí cường nghe được lời này của vợ chồng Ní Khôn thì cũng đều là mơ hồ Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không thể xác định được suốt cuộc Trần Ninh có phải là thiếu soái hay không. Mà đúng lúc này trước cửa thực diệu nổi lên một tiếng láo loạn, thì ra Bộ trưởng Ngoại giao, Tạng sĩ Hùng mang theo một đám người thuộc hạ tới. Tàng sĩ hùng chính là cấp trên của Lý Khôn. Lý Khôn nhìn thấy Tàng sĩ hùng vội vàng mang theo vợ từ Hải Yến hấp ta hấp tấp chạy tới nghênh đón. Vừa nấy ông nói rằng chào thằng bộ trưởng. Vừa chỉ vào Trần Ninh nói, Tàng bộ trưởng ngài tới rất đúng lúc. Tên này chính là kẻ nửa đảo mạo danh thiếu soái. Từ Hải Yến cũng định vợ nói, Tàng bộ trưởng à, mau kêu vệ binh bắt kẻ lừa đảo đi. Kẻ lừa đảo sao? Ánh mắt Tàng sĩ hùng nhìn tới Trần Ninh, chỉ thấy rằng Trần Ninh đang là biểu cười có hứng thú nhìn tới ông ta cơ thể ông ta du lên cuốn quýt đẩy vợ chồng của lý khôn cùng với từ hải yến ra bước nhanh tới trước mặt của trần ninh cung kính nhận nói thiếu soái ngài làm sao đến trước rồi thiếu soái lý khôn và từ hải yến nghe được xưng hô của tầng sĩ hùng đối với trần ninh trong nháy mắt giống như là sấm sét giữa trời quang hoàn toàn choáng vắng trần ninh này thật sự chính là thiếu soái trần ninh mỉm cười nói chào ông lão tầng lý khôn kia là thuộc hạ của ông sao Tàng sĩ Hùng ý thức được có gì đó không ổn, ông ta kinh ngạc ngạc nhiên và nghi ngờ gật đầu. Đúng vậy, người này chính là Níchôn, là một trong những thông dịch viên của bộ phận ngoại giao của chúng tôi biết tiếng tù là. Tối nay tôi đã chỉ thị cho anh ta đến để tiếp, để phục vụ thiếu soái ngài làm phiên dịch tạm thời cho thiếu soái ngài. Chen Ninh Thản nhân nói. Và trong bọn họ, đồn đại tôi là kẻ lừa đảo, có muốn còn muốn vệ binh bắt tôi này. Ông giải thích với bọn họ một chút đi. Tàng Diêu nghe vậy vừa kinh hãi lại vừa thức sần, đột nhiên quay đầu, thanh sắc cầu nệ. Niệt nói, Lý Khôn, vợ chồng các người tới để cho tôi. Lúc này hai người của Lý Khôn và Từ Hải Yến muốn chết đều có rồi. Bọn họ không ngờ Trần Ninh tha sơ chính là thiếu xoáy. Bọn họ vốn tưởng rằng Trần Ninh là một kẻ giả mạo, là một tên hề không biết trải cao thất dày, nhưng không nghĩ rằng chú hề chính lại là mình. Nghĩ đến bọn họ cũng vứt ác cười nhạo Trần Ninh Cùng với cả tống sinh Đình không có thiệp mời Bọn họ vừa rồi muốn tìm đội vệ binh bắt Trần Ninh Nghĩ đến những tờ ngữ khắc nghiệt Mà bọn họ nói với vợ chồng Trần Ninh Hai người bọn họ đều hẳn không thể nào đập đầu tự tử rồi Trời ạ, bọn họ lại đắc tội với cả võ tướng số một Hoa hạ Thiếu soái Trần Ninh sao Hai người bọn họ khóc không gian nước mắt Kiên trì cúi đầu sun dày Đi tới trước mặt của Trần Ninh và Thằng Sĩ Hùng Tăng sĩ hùng kiềm chế nửa giận ở trong lòng, hạ thấp giọng rồi nói: "Cuối cùng hai người có chuyện gì?" Lý Khôn rôn rong để nói: "Tặng tam bộ trang, trong đó có nhiều hiệu lâm. Tiểu nhân không biết là em rể lại là thiếu soái Bắc Cảnh. Nếu không đến chết tôi cũng chẳng có dám chút ngạo mạn như vậy đâu." Từ Hải yến cũng vô cùi hơi hận: "Nếu như cô ta đối với Trần Ninh cung Thống chính đình không có quá chanh chua khắc nghiệt như vậy." Nếu cô ta khách khí với em họ Tống sinh đỉnh Như vậy thì cô ta liền có thể dựa vào một người Thân phận quyền quý đỉnh cao rồi Cô ta có một em dễ như thiếu soái Làm chỗ dựa Cô ta đi tới đâu Đều đã ở trên mặt đều có những ánh sáng Con đường làm quan của chồng cô ta Cũng sẽ một đường thẳng thông suốt rồi Đăng tiếng Vì thân thích quyền cao chức trọng này Bị hành vi tiểu nhân của vợ chồng bọn họ Trực tiếp dồn ép thành kẻ địch rồi Tăng sĩ Hùng biết Sự việc nhất định sẽ không đơn giản như vậy Nhất định sẽ không phải là chỉ là hiểu lầm nhỏ Ông ta nhìn về phía đội trưởng vệ binh Hoàng Vĩ Cường ở bên cạnh quát lên Cậu nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra Hoàng Vĩ Cường ở bên tay của Tăng Sĩ Hùng nhỏ giọng báo cáo vài câu Về mặt của Tăng Sĩ Hùng tức giận Nếu như ánh mắt có thể giết người Chỉ sợ vợ chồng của Lý Khôn và Tự Hải Yến đã là chết rồi Sau mặt của Tăng Sĩ Hùng tái xanh Nói với vợ chồng của Lý Khôn và Tự Hải Yến hai người các người lại dám vô lễ với thiếu soái, tôi ra lệnh cho các người lập tức xin lỗi thiếu soái. thiếu soái phủ nhận nữa. lý khôn và tư hải yến là dám chần chờ, cuống quýt đi tới trước mặt của trần ninh và tống sinh đình. tư hải yến run rẩy liền nói: em họ, em dễ. trần ninh lạnh lùng rồi nói: dừng lại, đừng có cùng chúng tôi kết thân nhận thích, chúng tôi không với nội đâu. tư hải yến chỉ có thể mở miệng nhỏ giọng nói. Xoái, thiếu soái thiếu phụ nhân và chồng chúng tôi có mắt không chồng có nhiều xúc phạm xin ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân tha cho chúng tôi một con đường trần ninh nhìn về phía tống sinh đình ở bên cạnh nhỏ giọng nên hỏi và em nghĩ sao trong lòng tống sinh đình sớm đã là nạn nồng với cả chị họ từ hải yến này về sau cũng không có ý định nhân đặc lại mà cô ta thấy từ hải yến hiện tại chán nạn xin lỗi cũng không thừa cơ hãm hại Cô không muốn Trần Ninh so đo với những tiểu nhân như là Từ Hải Yến và cả Lý Khôn, khiến cho làm tổn hại đến danh tiếng của chồng mình. Vì vậy cô nói, bây giờ họ biết sai nhận sai, chuyện này cứ như vậy đi. Trần Ninh mỉm cười nói, được rồi, nghe vợ của anh. Nói xong Trần Ninh nhìn ảnh đùng, nói với cả Lý Khôn cùng với Từ Hải Yến. Nếu dựa theo tính cách ngày trước của tôi, đêm nay tuyệt đối sẽ không tha cho các người đâu. Lè mặt vợ tôi không muốn so đo với các người, cô ấy tha cho các người một lần. Hiện trường rất nhiều người ngưỡng mộ nhìn tới Tống Sinh Đình. Chiến thần Trần Ninh uy phong lẫm liệt, chiến công hiển hách trên chiến trường Bắc cảnh lại cưng chờ vợ của mình như thế. Tống Sinh Đình này thật sự chính là may mắn. Tuy rằng Trần Ninh nói rằng bỏ qua cho Lý Khôn cùng Từ Hải Yến, nhưng mà Tăng Sĩ Hùng thì lại nên đúng nói với cả Lý Khôn cùng Từ Hải Yến. Thiếu xoáy tha cho các người, nhưng tôi chưa nói tha cho các người đâu. Chuyện này cứ chờ cho tiệc rượu kết thúc đi. Tôi lại tính sổ với các người thật tốt. Lý Khôn cùng với cả tư Hải Yến tâm trạng sơi xuống thấp. Thiếu Soái không chỉnh đốn bọn họ, nhưng mà tăng bộ trưởng thì nhất định sẽ chỉnh đốn bọn họ, cho thiếu Soái một lời giải thích. Lý Khôn biết, đông phải thiếu Soái hiện tại lại bị tăng bộ trưởng chán ghét, con đường làm quan của anh ta coi như đã hoàn toàn xong đời. Đúng lúc này, khách quý tham gia tiệc triệu nục đục đến. Đầu tiên chính là đại quan của nội các Hạng Thành mang theo một đám lãnh đạo cùng với cả Bộ trưởng Ngoại giao Tu lạc Quốc Cà đến. Đồng thời thì cũng xuất hiện còn có cả quốc chủ phu nhân Vương Uẩn mặc trang phục lộng lẫy. Hiện trường đông đảo tân khách đều là vây quanh Trần Ninh, Vương Uẩn, Hàng Thành và các lão khác. Còn lại còn có cả Bộ trưởng Ngoại giao Tu lạc Quốc Cà ở bên cạnh. Mọi người rất nhanh đã quên mất vợ chồng của Lý Khôn và Từ Hải Yến. Mọi người bắt tay chào hỏi nhau, một đám phóng viên trong và ngoại nước cũng đã nhờ nhờ xuất hiện. Đối với đám người Trần Ninh cùng với cả phương quận hạng thành cao đi Chính là chụp chung một hội ảnh tính cánh Tống Sinh Đình dịu dàng Cô không đứng ở dưới ống kính Không đứng cùng với Trần Ninh Cùng với cả các quan chức cao cấp khác Mà là cùng với động gha điện trừ Cùng đám đứng ở bên cạnh bình thường khác Cô im lặng đứng trong đám đông Nhìn tới Trần Ninh đang dưới ánh đèn huỳnh quang Tự hào về Trần Ninh Lúc này từ hải yến bưng hai ly rượu sâm panh Xuất hiện bên cạnh Tống Sinh Đình vẻ mặt định bỡ nói em họ em muốn dâm banh không chị bưng cho em một ly tống chính đình díu mày không lạnh không nóng tự chối không được tôi có thai không thể uống rượu ôi em họ lại có tin vui sao chị đúng là mắt mù mà chị đổi cho em một ly sữa vậy từ hải yến cuốn quyển đổi mới một ly sữa cho tống chính đình lấy lòng liền nói em họ em không nói chị còn không phát hiện bụng của em có chút tròn kìa. dựa theo câu tục ngữ nhà chúng ta để mà nói bụng tròn nhất định là con trai mập mạp Chúc mừng em họ Đưa tay không đánh người mặt cười Tống sinh đình nhận lấy đi sữa từ tay của Hải Yến Ân cần đưa tới kia Chỉ nào cô bưng không có uống Từ Hải Yến biết Đây là em họ có lòng phòng bị đối với cô ta Cô ta cũng bất chấp tất cả Loại da dày mặt dày Ân cần lấy lòng Hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng Trước đó cô ta đã từng bắt nạt mọi lời Đối với Tống sinh đình Tống sinh đình không nhìn được Ở đáy lòng cảm khái Người thật sự chính là đạo đức giả mà cô biết thái độ trước kia của chị họ đối với cô cực kỳ ác ý hiện tại đối với cô nấy lòng như vậy đơn giản là bởi vì chồng của cô thê bằng phu quý tổng xuyên đình thâm tình nhìn thấy trần ninh chính là bởi vì có một người đàn ông này yêu thương cô cho nên rằng cô mới có thể sống hạnh phúc như vậy nút này bộ trưởng ngoại giao tặng dĩ hùng nhìn thấy trần ninh sắp bắt tay cùng với bộ trưởng ngoại quốc tu la quốc cari chào hỏi ông ta trầm mặc nói với cả lý khôn ở bên cạnh trong nút vội vàng Tôi không có người phiên dịch tiếng tôi là quốc, thích hợp, cậu hãy mau đi nên, dựa theo kế hoạch làm việc ban đầu, làm phiên dịch viên trò thiếu xoáy. lý khôn nghe vậy thì cuống quýt bước nhanh tới ở bên cạnh của Trần Ninh. Lúc này, giữa ánh mắt của quốc chủ phu nhân Phương Uyển đại quân nội các hạng thành, còn có rất nhiều các lãnh đạo, vô số khách mời tại hiện trường, cũng như là rất nhiều phóng viên điện theo dõi. Chiến thần hoa hạ Trần Ninh cùng với Bộ trưởng Ngoại giao tôi là quốc, Cary bắt tay. Trần Ninh nhìn tới Kari cao một mét 8 làn da ngăm đen, ánh mắt đặc biệt sắc bén mỉm cười nhìn nói. Xin chào. Lý khôn bên cạnh Trần Ninh lập tức dùng ngôn ngữ Tù là quốc nói với Kari và cả những người khác. Chiều xoáy chúng tôi đang hỏi thăm sức khỏe ngài Kari. Xin chào. Một cảnh đáng kinh ngạc xuất hiện. Bộ trưởng ngoại giao với bàn tay sắt của Tù là quốc Kari lại không nói ngôn ngữ quốc gia của bọn họ, mà cười nảy nhìn thấy Trần Ninh dùng tiếng trung thần thục từ từ nhìn nói xin chào ngài trần ninh tôi đã sớm biết tới ngài ngài chính là thống soái hoa hạ ở bắc cảnh ngoài còn nhớ tới em trai giàn đề của tôi không cậu ấy chính là tướng quân tu la quốc chúng tôi bị ngài giết chế đó tất cả mọi người ở hiện trường nghe vậy sắc mặt đều thay đổi các phóng viên thì cũng không nhịn được chụp ảnh trần ninh cùng với cả kali đêm nay trên đền hoa hạ cùng đại thần ngoại quốc bản thầy sách của tu la quốc gặp mặt thật chính là sự kinh bạo mà Kali Nhiên là bất chấp, chất vấn Trần Ninh chết chết em trai của mình. Các phóng viên đều tò mò Trần Ninh sẽ phản ứng như thế nào. Tu La Quốc gần đây đã chuẩn bị một lần nữa khai binh ở Bắc Cảnh Hoa Hạ. Lần này Kali đến thăm Hoa Hạ chính là để thăm dò. Trần Ninh chính là thống phái Bắc Cảnh, thái độ của Trần Ninh vô cùng rất là quan trọng. Nếu như Trần Ninh hung hăng, có thể là kích thích Tu La Quốc dẫn đến hai nước một lần nữa bùng nổ chiến tranh nếu như Trần Ninh biểu hiện yếu đuối như vậy, Tô La Quốc cũng nhất định cảm thấy Hoa Hạ sẽ bị uy hiếp. càng thêm kiên định quyết tâm, Tô La Quốc khởi binh xâm phạm bắc cảnh Hoa Hạ. Vì vậy, Trần Ninh đối với cả một câu hỏi hung hăng của Kari, câu trả lời rất là quan trọng. Quốc chủ, phu nhân Phương Uẩn, đại quan của nội các hạng thành. Bộ trưởng Ngoại giao Tẳng sĩ Hùng, còn có Tống Sinh Đình cùng với cả Tư Hạ Yến và tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm tới Trần Ninh, xem rằng Trần Ninh sẽ trả lời như thế nào. Trần Ninh đối mặt với câu hỏi trực tiếp của Gary, vẻ mặt vẫn ung sung, anh bình tĩnh để nói Giàn đề, tôi nhớ anh ta, anh ta dẫn binh xâm phạm quốc gia của tôi, tôi dẫn binh bảo vệ quốc gia của tôi, anh ta thất bại, tôi thành công, hiện trường yên tĩnh. Mọi người ngơ ngác nhìn tới Trần Ninh, sắc mặt của Trần Ninh rất bình tĩnh, giống như đang giảng giải thích một sự rất là bình thường vậy. Không vô chương cũng không giấu chiếm, vừa phải, thậm chí không thể bác bỏ cũng không thể tức giận. Vương quần dẫn đầu vỗ tay, không ít khách mời tại hiện trường cũng không nhịn được liền vỗ tay. Ca Di thì nhíu mày Trần Ninh, người này, so với tưởng tượng của anh ta, khó đối phó hơn rồi.